Trường 1655, hạ tịch quán ôm thật chặt tiểu lục họa trong ngực, lệ rơi đầy mặt, khoảnh khắc đó, cô để mặc nỗi nhớ EL như thủy chiêu, trong nháy mắt bao phủ cô, xe buýt mang theo cô lên đường về nhà, con đường này dài rằng giặc như vậy, hạ tịch quán khóc mệt, trực tiếp nhắm mắt lại, mơ một giấc mộng đẹp, cô nằm mơ, là một giấc mơ rất dài rất dài, chuyến xe cuối về nhà vẫn phóng nhanh trên phố xá phồn hoa, lúc này tài xế đột nhiên thắng xe, cửa xe mở ra. Có người đi lên, là hai người mặc đồ đen, bọn họ đầy một chiếc xe đầy lên, xe lăn ngồi một người, hạ tịch quán thấy không rõ mặt của người kia, anh người mặc đồ đen, trên đầu mang đỉnh đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, tựa như cố ý không muốn để cho người khác thấy mặt anh, anh còng lưng, rất gầy, dường như bị thương rất nặng, toàn bộ khung xương đều đã biến hình nghiêm trọng, anh trước đây chắc là người đàn ông rất trẻ rất anh tuần, hiện tại trong không gian tối tăm đã già đi rất nhiều. Giống như một ông lão đã bước đến độ tuổi xế chiều, người mặc áo đen đầy xe tới, người kia cách cô gần, lại gần một chút, cuối cùng dừng ở bên cạnh cô, người kia đứng dậy, động tác anh gian nan mà chậm rãi đứng lên từ ghế xe lăn, giống như cảnh quay chậm, ngồi ở chiếc ghế bên người cô, anh tới rồi, hạ tịch quán tự hồ người được mùi nước khử trùng nhàn nhạt, mùi của bệnh viện, trừ mùi này ra, cô còn ngửi được mùi hương nam tính sạch sẽ mát lạnh của người đàn ông. Hơi thở của người đàn ông này khiến cô quá quen thuộc, anh chậm rãi nghiêng người, vươn bàn tay rõ ràng khớp xương, đẩy ra tấm chăn trên người tiểu lục họa lông da, nhìn khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của tiểu lục họa, tiêu lục họa đột nhiên tỉnh, mở ra đôi mắt to nhập nhèm, đen lúng liếng nhìn người đàn ông, người đàn ông vươn tay, dịu dàng mà yêu thương vuốt khuôn mặt nhỏ của tiểu lục họa, bo tiểu lục họa non nót lại ngọt ngào kêu một tiếng. Bồ ơi, bố, ha, người đàn ông bên người nở nụ cười thật thấp một tiếng, tiếng cười đặc biệt e khàn đặc giống như đã bị ma sát qua, sau đó anh nhẹ nhàng làm dấu tay chớ lên tiếng, không cho tiểu lục họa nói chuyện, anh là ai thế? Hạ tịch quán run run hàng mi nhỏ dài, cô muốn mở mắt ra, đây là mơ sao, có phải cô đang mơ không? Cô muốn nhìn mặt anh, cô muốn biết người đàn ông này là ai hay vì sao anh cho cô cảm giác quen thuộc đến vậy? Lúc này người đàn ông chậm rãi khoác cánh tay lên trên ghế dựa phía sau cô. Bàn tay đặt lên cái đầu nhỏ của cô, để cô tựa vào trên vai anh, vai anh không hề phẳng, sụp xuống như người già, thế nhưng trên người anh lại tỏa ra một sức mạnh khiến người ta an tâm mà thoải mái, để cô ga huyền muôn dựa vào, vĩnh viên dựa vào, luyến tiếc rời đi, chung quanh đều yên tĩnh, xe buýt lái về phía trước, trên xe cũng chỉ có ba người bọn họ, người đàn ông bên người ôm cô, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, anh chậm rãi dán vào, dùng chiếc mũi mình, mình mình để trên da thịt non mềm của cô. Nhẹ nhàng mà dịu dàng vút ve, mang theo sâu đậm quyến luyến và nhớ nhung.